Thì chỉ còn 20 phút là tới giờ bắt đầu vào bữa tiệc Đây là lần đầu tiên họ đến muộn Vì phu nhân tổng giám đốc không có bộ trang phục phù hợp Bộ lễ phục màu đen đó đã trở nên nhầu nhĩ Khi ngồi dậy, anh đã ném nó sang một bên và bảo cô tìm bộ khác Nhưng rồi anh lại tỏ ý không vừa lòng trước tất cả những bộ mà cô đã tìm Chẳng còn cách nào khác, cô đành theo anh đi mua một bộ khác Nhìn thấy họ bước ra, lái xe vội cho xe chuyển bánh Trịnh Hy Tắc sai anh ta lái xe, đưa họ đi mua quần áo cho cô trước và không cần biết đến phản ứng của lái xe. Nói xong anh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe rất im ắng, ngay cả tiếng thở của lái xe cũng nghe thấy rất rõ. Càng như vậy thì Lương Duyệt lại càng cảm thấy căng thẳng. Cô có cảm giác như người lái xe đã biết hết mọi chuyện. Vì vậy mà trong lòng cô rất buồn bực. Xe chạy vào đường vành đai 2 xuống khỏi cầu còn phải lượn thêm 7-8 đường cua nữa khi xe dừng lại trước cửa hiệu đến cả tiếng phanh xe dường như cũng không nghe thấy nhìn thấy trịnh hy tắc vẫn nhắm mắt cô đành phải lên tiếng tới rồi ừ được rồi anh trả lời rất vắn tắt, chẳng còn thấy đâu vẻ cùng nhiệt lúc trước rồi nắm tay cô xảy cửa hiệu trước mặt khi họ đẩy cửa bước vào vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán hàng nhìn thấy những khách quen, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bởi trong ấn tượng của họ, thì ông Trịnh và vợ không xuất hiện cùng nhau. Vì thế nên bây giờ, khi nhìn thấy họ dắt tay nhau cùng bước vào, dù hơi mất tự nhiên, nhưng do được rèn luyện thuần thục họ lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười, đón tiếp nhiệt tình. Trịnh Hi Tắc để cho Lương Duyệt lục tìm trên những chiếc giá với vô vàn kiểu trang phục khác nhau. Còn anh tìm một chỗ ngồi và lại tiếp tục nghỉ ngơi Lương Duyệt tỏ ra nghe lời Khi đi vào tìm kiếm ở khu bày bán các loại lễ phục Cô lơ đãng lấy xuống xem mấy bộ Thấy không vừa ý lại treo trả lại chỗ cũ Chỉ là bộ lễ phục mà thôi Chỉ cần nó vừa người là được Đã qua cái tuổi những bộ trang phục Hoặc trang sức đẹp mắt là nhỏ nước dãi vì thèm muốn Bây giờ khi nhìn thấy những bộ lễ phục đẹp mắt Cô cảm thấy chúng cũng chỉ như chiếc nhẫn suýt bị mất kia, cũng đều là những vật phẩm cần dùng trong giao tiếp mà thôi, chẳng cần thiết phải quá coi trọng. Vì thế cô quyết định, sẽ hỏi ý kiến anh, nếu Trịnh Hy Tắc bảo cô mặc bộ nào, thì cô sẽ mặc bộ đồ đó một cách vô điều kiện. Suy cho cùng, Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Trung Thiên chăm công ngàn việc đã phải bớt chút thời gian, hạ cố cùng đưa cô đi mua quần áo. Nếu còn đòi hỏi những điều khác nữa Thì xem chừng sẽ không hợp lẽ Kết quả lựa chọn cuối cùng Là một bộ lễ phục váy áo dài Kiểu truyền thống bằng lụa màu tím Trịnh Hy Tắc cũng rất tán thưởng nhưng vì thấy phía trên cổ Phần hơi hở hang Anh yêu cầu nhân viên bán hàng Tìm thêm một phụ kiện cùng màu Làm thành tấm tròn vai May mà anh luôn rất ghét những phụ nữ Đeo quá nhiều trang sức ngọc ngà Vì thế mới không cần phải đi mua Những đồ trang sức đi kèm sau khi Lương Duyệt tay xong, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ Cô gội vàng chạy ra xe, chẳng còn nhiều thời gian nữa Nếu không mau thì phía sông lưng anh thế nào cũng có thêm tội danh vì sắc đẹp mà lỡ công chuyện Trịnh Hy Tắc lấy thẻ ra, ký tên, khỏe môi anh khẽ nhách lên Đó không hẳn là nụ cười, mà phần nhiều là vẻ chân biếm Lương Duyệt không để ý tới điều đó, cô chỉ nghĩ tới chuyện nhanh chóng tới nơi Vì thế cô càng sẽ bước nhanh hơn nhưng cô đã bị cánh tay từ phía sau của anh tóm lấy và giữ lại. Lái xe một lần nữa cho xe đến gần. Từ cửa hàng quần áo cho tới khi lên xe tay anh luôn giữ chặt lấy tay cô. Mặc dù hôm nay là ngày giả vờ ân ái trong năm theo quy ước nhưng toàn bộ vẻ thể hiện của anh hôm nay quả thực có gì đó rất khác thường. Như đã gửi thấy mùi vị trong âm mưu của anh Cô nghiêng mặt suy nghĩ, còn anh thì hỏi với vẻ nửa cười, nửa không. Sao lại ngây người ra thế, rút cục là có chuyện gì vậy? Em cũng đang định hỏi anh, Trung Thiên có chuyện gì à? Cô cũng lập tức hỏi lại. Anh đặt tay cô lên đùi mình nói, Thưa bà Trịnh, xin đừng có mang theo cái bệnh luật sư về nhà. Hôm nay chỉ cần em hoàn thành tốt vai trò của bà Trịnh là được rồi. Phụ nữ mà thông minh quá sẽ làm đàn ông sợ đấy. Không muốn tranh cãi lại với câu đùa của anh, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe. Từng tòa, từng tòa nhà cao chót vót thay nhau chạy dần về phía sau. Những chiếc xe qua lại trên đường cũng lần lượt bật đèn sáng, nối đuôi nhau như một con rồng. Thời gian không còn sớm nữa, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối đen nặng mề từ lúc nào. Có lẽ còn nặng nề hơn cả ban ngày và cả tâm trạng của hai vợ chồng nữa luôn có những lời muốn nói ra nhưng rồi lại chẳng muốn nói. Anh lặng lẽ quan sát rất kỹ cô với khuôn mặt trầm ngâm như mặt nước, sau đó thở dài rồi nói: Trung Thiên không sao cả, mà là bộ lễ phục của em mặc lúc nãy ở nhà có vấn đề. Lùng suy nghĩ tập trung thay đổi, cô nghiêng mặt hỏi: Bộ đồ ấy cũng là do anh mua, có vấn đề gì? Anh nhún vai đáp đúng thế nhưng anh quên là không nên mua kiểu hở lưng như thế nói xong anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tay cô hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập có rất nhiều khách khứa anh không muốn em mặc nó sau này em chỉ mặc nó ở nhà cho anh nhìn mà thôi còn nên coi những lời này của anh là những câu ngọt ngào đường mật không cô không biết cho dù cô chuyên tâm vào việc suy nghĩ về những lời nói khác thường của Trịnh Hi Tắc thì cũng phải suy nghĩ tới một điều khiến cho sức chiến đấu trong cô tăng gấp bội phần, đó là những người thân trong gia đình họ chị. Vụ kiện lần trước chỗ các thím đã làm rất tốt. Nghe nói đây là vụ án kinh tế được thay đổi phán quyết bởi tòa án cấp cao chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ mấy người trụ thím mà làm được như vậy, quả là không khỏi khiến người ta phải kính nể. trịnh Minh Tắc lúc nào cũng con lê cả vạt đỉnh đạc, Anh ta là em họ của Trịnh Hy Tắc Hiện là ủy viên thường trực của hội đồng quản trị Đồng thời cũng là tổng giám đốc của Trung Thiên Nho nhã, có tài ăn nói Tất nhiên đây chỉ là những ấn tượng đầu khi mới gặp lần đầu Lương Duyệt cầm chén rượu Rồi mỉm cười bằng một nụ cười chuyên nghiệp nhất Nói Em thì lại thấy rằng lần trước Anh đã mua được mảnh đất ấy với giá 300 triệu đồng Mới là việc đáng kể Chỉ có điều không biết Những người bị buộc phải di rời có tiền để mời luật sư không Khi nào đó có lẽ phải nhờ đến anh giới thiệu cho Về văn phòng của chúng em chỉ là tép diêu Nên dù chỉ là những tranh chấp kinh tế như vậy Cũng sẽ nhận thụ lý Nếu không e rằng chẳng kiếm đâu ra cơm Trịnh Minh Tắc 52 tuổi Với mái đầu đã hoa dâm Không để ý đến những lời châm biếm ngầm Trong lời nói của cô Cười và đáp rằng Đó là vì cháu của thím không hiểu việc Nên gặp một chút chuyện nhỏ thôi Tôi đã bảo nó tới để thảo luận Với phía đối phương về chuyện bồi thường Suy cho cùng thì đó chỉ là chuyện nhỏ Nên cũng không cần đến sự giúp đỡ của các thím Nhưng về chuyện cụ thể Trong bản hợp đồng mua đất của Trung Tiên năm nay Thì chú thím cũng phải nên cân nhắc cho kỹ Có một số vấn đề Anh không tiện nói Nhưng ngẫm nghĩ thì thấy hy tắc Dù thế nào thì cũng nên tin tưởng thím nhiều hơn Những lời nói vòng vo Và cách nói úp úc mở mở của ông ta Khiến Lương Duyệt cảm thấy có gì đó không ổn Ý tứ của ông ta rõ ràng là không phải muốn người ta xem xét kỹ lại bản hợp đồng ấy mà là những vấn đề khác có ảnh hưởng đến chị Hy Tắc Đó mới là nguyên nhân khiến ông ta cười đắc chí như vậy Nhất định rồi hợp đồng của Trung Thiên em sẽ xem xét kỹ rồi mới chữa bởi đó là chuyện làm ăn của nhà họ chị Em nghĩ nếu có bất cứ vấn đề gì thì em sẽ lập tức nói cho Hy Tắc Vì vậy anh không cần phải lo về chuyện này Hơn nữa, gần đây em nghe Thím Đường nói sức chị không được tốt. Nói rằng vì sống ở Hào Cảnh Uyển nên bệnh cũ của hai mẹ con lại tái phát. Suy cho cùng thì đây là chuyện trong gia đình nhà họ chị chúng ta. Mình biết là được rồi, chứ đừng nên mang ra tòa án. Đơn kiện lần trước em cũng đã nhờ người dẹp đi rồi. Nhưng nếu người phụ nữ ấy lại về quê gửi đơn kiện, thì e rằng chúng ta chẳng làm được gì nữa đâu. Anh thấy có đúng không? Lương Duệ lạnh lùng nói, mặt không nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố tránh của ông ta. Đúng là được cười, ai lại dám dùng những chuyện ấy để mà uy hiếp mình? Ông ta cũng đã không hề nghĩ đến biết bao điều xấu xa đằng sau mình. Mình hoàn toàn làm ra điều tội lỗi thế mà lại cứ đi bới móc chuyện của người khác, thật là vừa vô liêm sỉ lại vừa thiếu đạo đức. Trịnh Minh Tắc quả là một tay cáo già. Sau nụ cười miễn cưỡng, ông ta lập tức lấy lại vẻ độ lượng nói Thím quả xứng danh là nội tướng hiền tài, giúp cho Trịnh Hy Tắc giành lại quyền quản lý Những lời nói của thím nghe mà thấy rất dễ chịu Thím yên tâm đi, nhất định anh sẽ giải quyết ổn thoải Còn thím cũng nên chú ý đến chuyện của gia đình nhà mình hơn nữa đi Có một số chuyện chờ cho đến khi rõ ràng hơn thì e rằng rắc rối cũng đã đến nơi rồi đấy Hai người chạm cốc với nhau và uống cạn với những tâm trạng khác nhau. Sau đó Lương Duyệt mới lịch sự cáo lui. Càng nghĩ Lương Duyệt càng cảm thấy không ổn. Cô cứ có cảm giác có một chuyện gì đó không hay đang đến. Cô vội vàng hỏi thăm người phụ trách xem Trịnh Hy Tắc ở đâu. Dù chuyện này là thật hay giả thì cũng cần phải dừng ngay việc mua lô đất ấy. Người phụ trách cũng không nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị đi đâu nên bảo Lương Duyệt cứ đứng chờ ở đó, còn anh ta thì đi tìm. Một lát sau, anh ta quay về nói với cô. Chủ tịch hội đồng quản trị đang bàn bạc với bên đối tác về các vấn đề có liên quan. Họ đang ở chỗ bàn chủ tịch. Lương Duyệt khẽ nghiêng người khi nhìn thấy chị ghi tắc đang đứng cạnh bàn chủ tịch, bắt tay với một số người. Mấy người đứng cách chỗ cô khoảng mấy chục mét. Nhưng vừa nhìn thấy thì lưng duyệt cảm thấy như sống lưng mình đã bị người ta rút đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như sụp xuống. Trái tim cô dường như ngừng đập. Đó là dáng hình vô cùng quen thuộc. Thậm chí, nhắm mắt lại cô cũng có thể đưa tay vẽ lại gương mặt ấy. Mùi thơm của xà phòng trên người anh vẫn như còn vương vất trên mũi cô. Nụ cười của anh luôn nằm ở nơi sâu kín trong ký ức cô. Cô nhớ tới tất cả những gì có liên quan đến anh Nhưng không bao gồm người phụ nữ nhỏ nhắn Mặc bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ Đang đứng cạnh anh lúc này Anh trong ký ức của cô Luôn là một người cô độc Từ phía xa trông họ thật xứng đôi Dù là vẻ mặt hay dáng người Thì cũng là một đôi trời sinh rất hoàn mỹ Từ phía xa Trịnh Hy Tắc dường như cũng cảm thấy ánh mắt chăm chú của cô Nên anh ngước nhìn về phía ấy rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy ra hiệu cho cô tới bên cô chỉ còn biết cố gắng ngượng giữ cho thân hình thật thẳng đằng trước cốc trong tay mỉm cười bước tới trong bụng luôn tự nhủ nhất định phải nhìn anh nhất định phải như vậy đây là trung lỗi nhà đầu tư nổi tiếng ở phố quân Hiện nay anh ấy là tổng giám đốc quản trị trẻ nhất trong ban sự nghiệp của Trung Quốc tại Mỹ Lâm, châu Á Thông lai chắc hẳn sẽ càng rực rỡ hơn nữa Tiếp sau đó là đến lúc nữ chủ nhân bày tỏ sự thăm họ nhiệt tình đối với các vị khách Vì vậy Lương diệt mỉm cười nói Anh Trung quả là rất trẻ và có năng lực, ngay cả đến bạn gái cũng xinh đẹp hiếm có Nhìn hai người nam thanh nữ tú đứng cạnh đây Chúng tôi thấy mình già mất rồi Thẩm mông mông nghiêng mặt nhìn chung lỗi Trang sức của cô rất đơn giản mà sang trọng một cười rất ngọt ngào Đôi mắt long lanh Khi nghe những lời khen của Lương Duyệt thì có phần xấu hổ Chị Trịnh đã khen quá lời rồi Trong giới tư pháp Có ai lại không biết đến tên của chị đâu Kinh nghiệm của chị đã được mọi người truyền tụng Bà chị theo học ngành luật của tôi Luôn lấy chị ra làm hình mẫu đấy Lương Duyệt mỉm cười tựa người vào bên chị Hy Tắc Nhưng không để cho mọi người nhìn thấy nói Phụ nữ chúng ta chỉ muốn trẻ trung Chứ đâu có thích phải trải qua những chuyện phức tạp Vì thế tôi luôn thấy không phục Cái tuổi dám yêu, dám hận của các cô Như chiếc váy của cô Ở lưới tuổi của tôi không dám mặc Thế nhưng trên người cô Thì nó lại trở nên xinh đẹp và hài hòa Chẳng gì bằng tuổi trẻ Đâu có Màu tím chị đang mặc mới là sang trọng Tôi rất thích màu tím Nhưng anh ấy lại không thích cho tôi mặc nó Anh ấy bảo rằng màu ấy rất già Anh ấy thích màu đỏ rực Vì thế mà tôi mặc thôi Tôi chẳng biết là phải kiện ở đâu nữa Thẩm mong mông nói ra toàn những lời phàn nàn Nhưng lại đưa mắt tiếp nhìn người bên cạnh Với vẻ tình tứ Lương Duyệt không chống chọi lại được nữa Cô lặng lẽ nhấp ngụm rượu rồi đáp Có người lo cho là phúc rồi Phụ nữ chúng ta không mong gì hơn nữa Thấy hai người phụ nữ có vẻ vui vẻ Trịnh Hy Tắc đứng bên nói đùa Nếu hai phụ nữ vừa gặp Mà đã như bạn cũ Thì liệu chúng ta có thể đi ra chỗ khác Nói về những chuyện của đàn ông được không Lương giột cười không trả lời Trung Lỗi cũng nói Phải đấy Khi mà phụ nữ đã hợp chuyện nhau Thì chúng ta lập tức sẽ bị bỏ quên Nếu cứ tiếp tục thì tôi phát ghen với chị Trịnh mất thôi Nói xong anh đưa bàn tay phải Kéo thầm mông mông Bởi ngón tay anh giữ chặt lấy cô suốt dọc đường Thật tiếc Tôi vốn cũng định nói chuyện với cô thẩm thêm chút nữa Nhưng hình như anh Trung không muốn rời xa bạn gái Nhìn vẻ căng thẳng của anh ấy cứ như thể Là tôi sẽ làm họng mất bạn gái của mình không bằng Lương Duyệt quay người nói với chồng Nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bàn tay Đang giữ chặt lấy mông mông của Trung lỗi Đôi tay ấy cũng đã từng nắm chặt lấy tay cô như vậy Mọi người im lặng một lúc, cả bốn người đều đúng im với những tâm trạng riêng, có nỗi đau, có sự sượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không được nói ra. Mãi cho tới khi có người đền kéo chung lỗi, nói với anh về chính sách kinh tế và tiền tệ trước mắt, thì mới xô tan cái không khí ngột ngạt, khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đực. Anh gật đầu mỉm cười với trịnh hy tắc và lương duyệt, Rồi khoác tay thẩm mông mông rời đi Tấm lưng đẹp đẽ như hình ảnh được gọn rũa Khiến lưng duyệt bất giác Bước đuổi theo hai bước Rồi sau đó như bỗng nhớ ra điều gì Cô dừng lại Độ tranh lệch chiều cao một cái đầu Giữa đàn ông và phụ nữ Là một tỷ lệ vàng tốt nhất Để họ nương dựa vào nhau Vì thế tấm lưng rời xa dần nhìn rất đẹp kia Khiến người ta không khỏi thấy hâm mộ Anh đã từng mấy lần cầu nhau Khi lưng duyệt thích đi những đôi giày cao gót Anh nói nếu em thấp đi một chút thì hơn Anh thích phụ nữ ngả vào người anh Cho dù bên ngoài gió mưa, rông bão như thế nào Em cũng không cần phải lo lắng Những lời nói ấy vẫn còn đây Thẩm mông mông cũng đã dựa vào ngược anh Hạnh phúc và tin cậy Xem ra người phụ nữ muốn dựa vào đàn ông mà anh muốn tìm Thì bây giờ anh đã thấy Lương Duyệt bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi Bên cạnh trống rỗng lạnh lùng Những ngón tay cô dường như không còn đủ hơi sức Để mà giữ lấy cốc rượu đỏ Chỉ còn một nửa Mặc một chiếc váy như vậy Trong một trường hợp như thế này Cô thậm chí không thể nghĩ ra được cách gì Để dựa vào đâu đó nghỉ ngơi trong một lát mệt mỏi đến vô cùng Làm thế nào đây Lương Duyệt Nghe tiếng gọi Cô quay người lại Thân hình mềm nhũn cong xuống thành nỗi đau Anh vẫn đứng ở phía sau lưng cô Không có bất cứ nhúc nhích nào Cũng chỉ là khoảng cách một bước chân Nhưng cô không còn sức để bước tới đó nữa Anh lặng lẽ đến bên cô Đưa hai tay giữ lấy lưng cô Rất chặt không cho rời xa Anh nói Anh không biết là anh ta sẽ tới Lưng duyệt gật đầu Cười buồn bã nói Cho dù có tới cũng chẳng sao Em vẫn là em Anh cúi đầu hôn lên môi cô rất sâu ngực cô âm ỉ đau, đến cả da thịt cũng bắt đầu căng lên. Chỉ một cái cúi đầu là nước mắt sẽ lập tức trào ra. Vì vậy cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên, bất chấp mọi thứ và hôn đáp trả. Vì tư thế ấy mới không lo khó xử khi nước mắt trào ra. Anh ấy có hôn cô ta trong cốc cốt hay không? Cô gái như hoa ấy nhất định sẽ được anh yêu thương lắm. Cuối cùng họ có bỏ lỡ không?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 Hai người đã từng yêu nhau và thế non hẹn biển đã có thể làm như những người xa lạ trong khoảng cách chỉ 20cm rồi sau đây cũng hôn người bên cạnh mình đến cả nụ cười cũng lộ rõ sự thật giấm máu. Đau lòng trăng, cô đã không thể tìm ra chỗ đau ấy. Nhiều năm trước, cô đã vứt bỏ chỗ đau ấy cùng với tình yêu. Vứt ở một góc không biết tên. Để muốn đi tìm cũng không sao tìm thấy. Tuyệt lắm, hôm nay đôi vợ chồng chủ tịch hội đồng quản trị ân ái bên nhau đã trở thành tiêu điểm trước bao con mắt nhìn của viên chức tập đoàn Trung Thiên. Cảnh tượng họ hôn nhau bên bàn chủ tịch đoàn chắc chắn sẽ được tuyên truyền thành công lao của anh và với một nửa là của cô. Những suy nghĩ riêng tôi trong lòng đã trở nên không còn quan trọng nữa trong sự phối hợp chặt chẽ giữa họ, được mọi người công nhận một lần nữa mới thật sự là chuyện cười thầm nhất. Trịnh Hi Tắc bước lên bục đọc báo cáo trong năm Bên cạnh Lương Duyệt một lần nữa Lại trở nên trống vắng Người đàn ông vừa chìm đắm trong độ hôn Thấy khi cầm chiếc micro bỗng trở nên nghiêm túc Đôi mắt mơ hồ Đôi môi mơ hồ Đã ngủ cùng giường suốt 4 năm Nhưng Lương Duyệt không sao phân biệt nổi Đâu mới là con người thực của anh Điều đó cũng khó khăn như việc Cô đang cố hiểu xem Rốt cuộc là mình cũng đau lòng vì điều gì Buồn tiếc cho tuổi xuân trôi qua như nước chảy Tiếc nuối vì tình yêu khắc cốt mà cô đã trao đi Hay phải chăng buồn tiếc cho sự nghèo khổ mà mình đã phải giành giật trong bao nhiêu năm Có lẽ tất cả đều không phải Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng Đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng Cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán Hiện thực là như vậy Muốn cao thượng hơn thì thật là khó Tan nát hết cả cõi lòng Chỉ là những, là những chuyện chỉ thấy trong tiệp. Liệu có xuất hiện trong hiện thực không? Cũng giống như tất cả những bộ phim tình yêu đáng buồn cười Chỉ biết cường điệu cho nỗi đau muôn đời Cường điệu cho những trái tim si mê không bao giờ thay đổi Nhưng những người dám vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng Phục gí trong hiện thực Hỏi liệu được mấy người? Tiếng vỗ tay phía dưới là dành cho những kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu mà Tập đoàn Trung Thiên lập được trong năm nay. Chị Hy Tắc đứng trên đài chủ tịch cùng với nụ cười kiên định trên môi đã khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi đáng kể. Như thế cũng rất tốt. Đối với một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội và đã từng phải nhịn đói, nhịn khát, sự yên ổn mới là đảm bảo đắt giá thực sự. Tuổi cũng đã lớn rồi, Chẳng còn hơi sức đâu để mà phấn hình giật Tuổi thanh xuân bị thua đã rời xa cô Vì thế cô nhất định không chịu bước sai thêm một bước nữa Thẩm mông mông vẫn đang khoe khoang tình cảm ân ái Ngọt ngào bằng cách dựa vào bên chung lỗi Còn cô thì cũng đã có trịnh hy tắc Bằng chiếc ghế trống đại diện cho anh bên cạnh mình Hạnh phúc và tình yêu không phải cùng là một Và tất nhiên cũng không phải là điều kiện đầy đủ cần thiết Có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa. Vì thế, dù có thằng thốt như bị mất mát cũng chẳng nói lên điều gì, thầm mông mông tự an ủi mình. Cũng giống như việc bị người khác cướp mất chiếc kẹo trong mồm, chẳng nhẽ lại không thể cho chủ nhân vốn có nhấm nháp lại đôi chút vị ngọt ngào của nó, để rồi sau đó thèm nhỏ dãi.